trên ư c Cổ 1428, đế Tôn Tri Thú i Bảo, h Cung. thực r ư c Cổ 1428, đế Tôn ú Thiên、cùng. Trên t h Cung. tế hắn đoán không lầm đi qua hỏi thăm sau đó lâm vô đạo hiểu được muốn đi ra mảnh này mê loạn thạch lâm cần một thức đoá khí vận kim liên mà hắn bây giờ trong sổ sách còn thừa dư khí vận kim liên chỉ có 2893 đoá cách một thức đại quan còn có lớn vô cùng trinh lệ cái này có thể khó làm bị vây khốn ở cái địa phương quỷ quái này từ nơi nào đi tìm một thức đoá khí vận kim liên mấu chốt là bây giờ vô luật là thần hoang thế giới vẫn là trong thâm viên tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa đều không thể tiếp tục thu hoạch được muốn làm đến một t h c đoá khí vận kim liên độ khó này rất lớn a lâm vô đạo nhữ chặt l ô n g mày trong lòng không ngừng mà than thở hắn nghĩ qua đủ loại phương pháp cùng đường tắt y theo trước mắt thế cục cùng tình cảnh muốn thu được một t h c đoá khí vận kim liên là không thực tế uy tiểu tử lão tử nói chuyện với ngươi đ â u ta biết ngươi chắc chắn là nhìn thấy lão tử đừng làm bộ nhanh chóng biết đáp một tiếng lão tử vây ở chỗ này một t ứ c năm ngươi là thứ mười chín cái sống x u t đi tới mê loạn người thạch lâm vô số năm qua ta mặc dù không có bị nơi này tịch diệt chi khí cùng với hắc cám triều tịch ma diện nhưng lại n h ả m chán chết tiểu tử ngươi tới cuối cùng có thể bồi lao t ử trò chuyện ta gọi đồ cựu thiên là một trăm triệu năm t r ư ớ c vu tộc kiệt xuất nhất thần tử tương lai lập trí muốn trở thành vu hoàng nam nhân tiểu tử ngươi tên gọi là gì đến từ nơi nào đúng tiểu tử trên người ngươi bảo vật t ự a hồ không t h i ế u a để cho ta đoán một chút trên người ngươi đều có cái nào bảo vật a đại đạo phong hào c h ị bảo khí tức hơn nữa còn không chỉ một kiện tiểu tử ngươi từ nơi nào làm đến nhiều như vậy bảo bối tốt ngươi sẽ không phải là móc cái nào đại đạo phong hào giả phần mộ a đồ cựu thiên làm nhảm không n ừ n g nói làm hắn tiếng nói sau khi rơi xuống trong lòng lâm vô đạo lập tức hơi chấn động một chút có chút bất khả tư nghị nhìn về phía đồ cửu t i ê n h ừ ngươi nhìn lầm r ồ i ta chỉ là một cái phổ thông người mà thôi đại đạo phong hào chi bảo cấp độ kia đồ vật há lại là ta có thể có lâm vô đạo hừ một tiếng đ ắ c hắn đạo cổ chi kiếm cùng với t ố c mệnh chi luân những bảo vật này toàn bộ đều giấu ở trong không gian hệ thống đồ cửu t i ê n cho dù là có bản l ã n h thông thiên cùng năng lực cũng không khả năng xem thấu không gian hệ thống nhìn thấy bảo vật bên trong nhưng mà đối mặt lâm vô đạo giả biện đồ cửu t i ê n lại là lạnh lùng cười nhạo t i ể u tử n g ư ơ i ở nơi này lừa gạt quý đâu l i ê n trên người ngươi nồng nặc kia bảo khí há có thể giấu giếm được lao t ử ánh mắt ta v u tộc không chỉ có nhục thân c ư ờ n g đại phân biệt thần binh bảo vật càng là bẩm sinh tiên h phú chúng ta chính là đủ loại thần binh bảo vật tổ tông lao tử nói ngươi trên người có đại đạo phong hào chi bảo vậy khẳng định chính là có ngươi có thể che giấu bảo vật nhưng lại không cách nào che giấu trên người ngươi lưu lại bảo khí chỉ cần ngươi sử dụng tới những cái kia thần binh bảo vật ta liền có thể rõ ràng cảm giác được đồ cựu thiên một mặt cười lạnh nói ách thiên phú dị bẩm vô tộc trời sinh chính là điều khiển thần binh bảo vật tổ tông nghe được đồ c ử u t i ê n l ờ i này lâm vô đạo thật là bị kinh động hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này k h ư thiên giới vu tộc lại còn có tộc đàn mạnh mẽ như vậy thiên phú tiểu tử ngươi có thể có được đại đạo phong hào c h i bảo đủ để chứng minh tiềm lực cùng thực lực của ngươi không thể coi thường chẳng lẽ nói lão tử không xuất thế cái này một thước giữa năm k h ư thiên giới bên trong lại nên đón hoàng kim đại thế sao nhanh đem ngươi bảo vật lấy ra cho lão tử xem rất lâu không thấy đại đạo phong hào c h i bảo đây chính là hiếm l ạ đồ chơi đồ cựu tiên không ngừng mà thúc giục nói chỉ có điều đối mặt hắn cái kia vô cùng ánh mắt nóng bỏng lâm vô đạo cũng không để ý tới mà là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất hiện tại hắn còn không phân biệt được đồ cựu thiên là địch hay bạn như thế nào lại bại lộ chính mình nội tình cùng thực lực hệ thống đem thú thiên đế tôn đạo kia hóa thân cho ta liệm tại h i ể u rõ đại khái hoàn cảnh mà chính mình đang ở sau lâm vô đạo lúc này mới rảnh rỗi quyết tâm tới xử lý thú thiên đế tôn đinh ngươi liệm thú thiên đế tôn một tia tiên linh ngươi thu được cổ đế tôn tri bảo thú thiết cùng ngươi thu được chín tri thú thiết tiễn quen thuộc thanh â m nhắc nhở trong đầu băng lên và tâm n i ệ m k h a động chỉ thấy một cái tạo hình đại khí tối bom bom cổ lao thần cùng trong nháy mắt xuất hiện ở lâm vô đạo trong tay làm thú thiên cung rơi vào lòng bàn tay nháy mắt lâm vô đạo lập tức cảm thấy một cố bao la t u ế n g u y ệ t khí tức đập vào mặt cùng lúc đó bất ngờ không đề phòng cả người hắn đều bị thú thiên cung làm cho lảo đảo một cái kém chút bé lăn trên đất quá nặng đi cái này thú thiên cung đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì vì sao lại nặng nề như vậy cảm giác giống như là nâng một t ò a thế giới bất quá đây thật là đồ tốt đã trong lòng lâm vô đạo cảm hắn nói nguyên bản hắn cho là tại thú thiên đế tôn trong tay không có đồ vật tốt gì nhưng khi nhìn thấy trước mắt thú thiên cung lúc lập tức cảm giác chính mình mười phần sai cái này thú thiên cung viễn siêu hắn mong muốn tên thú thiên cung đẳng cấp truyền kỳ cổ đế tôn chi bảo giới thiệu bắt tắt một trải qua cực phẩm cổ đế tôn chi bảo cường hóa gấp trăm lần mà đến nắm giữ cường đại tuyệt luân s á t khí cùng với cái thế phong mang phối hợp thú thiên tiễn có thể giết thần t h o ạ i cổ đế tôn hai không nhìn hết t h ể thần t h o ạ i cổ đế tôn phòng ngự ba một khi khóa chặt nhất định giết chết nhìn xem thú thiên cung cái kia hiện hiện ra tin tức lâm vô đạo、Cảng、cảm t h ắ n nhặt được bảo thú thiên cung lực sát thương chính xác cường đại vô song nhất là không nhìn p h o n g ngự còn có thể khóa chặt bệnh nhân cái này hai đại thần cấp thuộc tính phối hợp cùng một chỗ uy lực kinh người một tiễn b ắ n ra không có cái nào thần thoại cổ đế tôn có thể ngăn cản cái này thú thiên cung tuyệt không phải thú thiên đế tôn có thể luyện chế được đ ồ vật hắn thú thiên c h i danh chỉ sợ cũng nguồn gốc từ cái này thú thiên cung đáng tiếc hắn không cách nào đem cái này đại sát khí đưa đến trời xanh đại thế giới tới bằng không mà nói ta còn thực sự gánh không được trong lòng lầm vô đạo may mắn không thôi may mắn mình tại trời xanh đại thế giới đệ nhất trọng thiên thú thiên cung mang không qua tới bằng không thì hắn có lẽ muốn bị thú thiên đế tôn một tiện bắn giết không thể nghĩ tới đây lâm vô đạo đang cẩn thận quan sát phúc chốc lập tức muốn đem thú thiên cung cầm lên nhưng mà cho dù hắn dốc hết toàn bộ sức mạnh cũng không cách nào đưa nó rời xa mặt đất đến n ỗ i kéo ra thú thiên cung vậy càng là si tâm v ọ n g tưởng lấy trước mắt hắn chuẩn tiên đế thực lực còn xa xa không đạt được kéo ra thú thiên cung yêu cầu cùng lúc đó làm lâm vô đạo lấy ra đem thú thiên cung lấy ra một s á t na cách đó không xa thời không chỗ sâu đổ kiểu thiên cũng trong nháy mắt nhìn mà trợn chót mắt ánh mắt của hắn lập tức trở nên nóng bỏng vào bối tốt hắn khen lớn một tiếng đại thủ trong nháy mắt vén lên trước mặt hư không bằng vào lực lượng cường đại từ sâu trong thời không bỏ ra tiểu tử đem trong tay ngươi c u n g cho lão tử xem đang khi nói chuyện đồ cựu thiên một cái lắc mình đi tới lâm vô đạo trước mặt đưa tay liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về thú thiên cung bắt tới đối mặt đột nhiên lao ra đồ cựu thiên lâm vô đạo đã sớm phòng bị hắn coi như đồ cựu thiên vừa mới đến trước mặt lúc hắn trực tiếp đem thú thiên cung thu vào trong không gian hệ thống ngay sau đó đưa tay liền hướng về đồ cựu thiên hung hang oanh tới b ê giường há lại cho người khác ngủ máy hắn sở dĩ tại trước mặt đồ cựu thiên hiển lộ thú thiên c u n g vì chính là muốn đem hắn từ sâu trong thời không dẫn ra hiện tại xem ra đôi cựu thiên cuối cùng vẫn là không nhịn được bảo vật cực lớn dụ hoặc liều lĩnh nhảy ra ngoài đạo cổ đại đạo pháp trí tôn đại đạo pháp nguyên cổ đại đạo pháp cơ hồ một sát na công phu lâm vô đạo liền thi triển ra ba loại đại đạo phát môn đem tự thân tu vi tạm thời đẩy lên tới tiên đế thập t r ọ n g thiên lại phối hợp hai loại vĩnh hằng k ỳ nguyên bí lực chiến l ư c của hắn dễ dàng đột phá tiên đế đạt đến nhất dài cổ tiên đế hơn nữa vẫn là nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo phong hào cổ tiên đế tại lực lượng cường đại như vậy phía dưới cho dù là bôi c ử u thiên vị này vu t ộ c thần tử cũng muốn n h ư ợ n g bộ lui binh f r a n h đấm ra một q u y ề n bất ngờ không kịp để phòng bôi c ử u thiên trực tiếp bị bênh bay cơ thể rơi xuống tiến nhập xa xôi sâu trong bóng tối cầu đề cử a 1429, 1429, o đo tử kẹt ở địa phương quỷ quái này một tức một thủ, ta tới ở địa đối để da nay phương gặp phải chung hôm Hác người lượng. này năm, dáng liền cân nặng cân quỷ quái quy cái là ám khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, lâm vô đạo cảm thấy một cố lăng lệ vô song chiến ý trật từ phương xa không gian c u ố tới. ngay sau đó, hắn chính là nhìn thấy cái kia nguyên bản bị v a n h bay ra ngoài đồ c ử u thiên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. chỉ có điều, lần này hắn hiện lộ ra khí thế cùng sức mạnh so với vừa rồi mà nói, rõ ràng tường đại hơn nhiều. trừ cái đó ra, lâm vô đạo tại đồ c ử u thiên trên thân còn phát giác một tia khí tức khác thường khiến cho trong cơ thể hắn huyết mạch sinh ra một loại không hiểu dẫn dắt cùng rung động. dạng như vậy tựa hồ gặp đồng loại trên thân đồ cựu thiên cùng ta có tương tự huyết mạch khí tức cái này sao có thể lâm vô đạo chấn động trong lòng không thôi phải biết hắn hiện nay huyết thống thế nhưng là có ba loại hơn nữa mỗi một loại cũng là trên hết huyết thống những thứ này huyết thống phân biệt nguồn gốc từ hắn tu luyện đại đạo trí tôn kinh đạo cổ trí tôn kinh nguyên cổ trí tôn kinh trên cơ bản trừ hắn bên ngoài trên đời này căn bản không có những người khác dù có được tương tự huyết thống nhưng mà nguyên bản chuyện không thể nào bây giờ lại tại đồ c ử u thiên trên thân xuất hiện cái này khiến lâm vô đạo cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ nói đồ cựu thiên cũng tu luyện qua tương tự công pháp từ đó diễn sinh ra được cùng ta tương tự huyết mạch trong lòng của hắn âm thầm suy đ o à nói n h i u cũng liền tại hắn kinh nghi cùng với suy nghĩ lung tung lúc đồ cựu thiên đã quấn lấy n g ậ p trời khí thế hung áp cùng chiến ý khí thế hung hăng đi tới trước mặt đưa tay ở giữa một loại tiên địa tích mà to lớn đại đạo dị tượng đột nhiên từ hắn sau l ư n g nhẹ ra phú cho hắn lực lượng cực kỳ cường đại cơ hồ ở trong trước mắt liền đem đồ cựu thiên khí thế cùng sức mạnh theo nguyên bản nhất giai cổ tiên đế tăng lên tới nhị giai cổ tiên đế hơn nữa cái này tựa hồ còn không phải toàn lực của hắn đến đây đi tiểu tử ngươi cũng đừng làm cho lão tử thất vọng một ước năm không có hoạt động gần cốt nhìn xem ngươi thực lực như thế nào đồ cựu thiên c ù ầ n ngạo không bị trói buộc âm thanh tiếp tục chuyển đến nghe nói như thế lâm vô đạo cũng không có k h á c h khí lúc này ra chỉ hai loại vĩnh hằng kỷ nguyên t r i lực cùng đồ cựu thiên liên cùng c h é m giết nhục thể của hắn cường đại vô song căn bản không sợ cổ tiên đế công kích mặc cho đồ cựu thiên như thế nào h u n g mãnh đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương bởi vậy từ vừa mới bắt đầu lâm vô đạo liền đã đứng ở thế bất bại ngược lại hắn hung manh công kích đánh đồ cựu thiên liên tục bại lùi từ mới vừa bắt đầu kinh ngạo càng về sau c h ấ n kinh lại đến sau cùng thẹn quá hóa giận thảo tiểu tử ngươi nhục thân thế mà so ta vô tộc còn cường đại hơn ngươi đến cùng là làm sao làm được h ừ xem ra không cần động bản lĩnh thật sự không cách nào thế nhưng ngươi cảm nhận được lâm vô đạo cái kia hiện ra lực lượng cường đại cùng với cái kia kinh khủng tới cực điểm nhục thân đồ cựu thiên trong ngôn ngữ tràn đầy kinh ngạc cùng tàn thưởng luyện binh hóa đạo lại một lần nữa bị lâm vô đạo đánh bay ra ngoài sau đồ cựu thiên trong cổ họng chuyển ra một hồi nói nhỏ ngay sau đó trong cơ thể của hắn chuyển ra t ư n g đợn chấm thấp o a n minh dạng như vậy tựa hồ có sức mạnh thần bí đang thức tỉnh thông qua đại đạo c h i nhãn tại thời khắc này lâm vô đạo tin h t ư ờ n g gặp được đồ c ử u thiên trong thân thể cảnh tượng kỳ dị chỉ thấy làm đồ c ử u thiên thôi động vô tộc chủng tộc thiên phu sau trong thân thể của hắn trong nháy mắt hiện ra ba loại thần binh bảo vật theo thứ tự là giấu tại tiên linh chỗ sâu một chiếc cổ đăng màu xanh một thanh toàn thân đen như mực bá đạo tuyệt luân cổ lão tiên a o còn có một tôn khắc chư thiên thần ma đồ án ba chân bảo đình giờ này khắc này tại đồ cựu thiên thôi động phía dưới cổ đăng màu xanh hát xác tiên n o cùng với thần ma bảo đình toàn bộ đều nở rộ lên sáng chói tiên quang giữa hai bên h ò a lẫn chiếu dọi đồ c ử u t i ê n toàn bộ thân hình a nhìn xem đồ c ử u t i ê n trong thân thể cảnh tượng kỳ dị lâm vô đạo lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc thông qua đại đạo chi nhãn quan sát hắn biết cái kêu ba kiện thần binh bảo vật lai lịch cùng tên bọn chúng tất cả đều là đồ c ử u t i ê n tế luyện bản mệnh chi bảo theo thứ tự là linh hồn cổ đăng phá thiên n a o trừ thiên thần m a đ ỉ n h trong đó linh hồn cổ đăng chuyên môn dùng thủ hộ tiên linh phá thiên nào chuyên môn dùng công kích có phá diệt thế gian vạn vật lực lượng cường đại đến nỗi trừ thiên thần mã đình trên mặt ngoài k h ắ c ba nghìn hỗn độn thần ma hình ảnh t à n mát ra cổ lão bao la to lớn khí tượng nó không chỉ có dung chuyển chư thiên cường đại vĩ lực vẫn là một kiện phòng ngự trí bảo ầm ầm tại lâm vô đạo chăm chú chỉ thấy tôn kia chư thiên thần ma đỉnh trước tiên cùng đồ c ử u thiên hòa thành một thể một s á t na lâm vô đạo còn có thần kỳ cảm giác phảng phất đồ c ử u thiên chính là chư thiên thần ma đỉnh mà chư thiên thần ma đỉnh chính là đồ c ử u thiên bọn hắn không phân khác biệt huyết mạch tưng ơ dung ngoài ra đang cùng chư thiên thần ma đỉnh hòa làm một thể sau lâm vô đạo còn ngạc nhiên phát hiện đồ cựu thiên đ ộ thân ở trên cơ sở nguyên bả vậy mà càng lên hơn một t ầ n g lầu ước chừng tăng lên không chỉ gấp mười lần đây chính là vu tộc chủng tộc thiên phú luyện binh hóa đạo sao có thể đem tự thân cùng thần binh bảo vật dung hợp từ đó có cùng thần binh bảo vật năng lực giống nhau người chính là thần binh thần binh chính là người nhìn xem đồ cựu thiên thần kỳ biến hóa lâm vô đạo đáy mắt vẻ kinh dị càng nồng nặc cái này vu tộc không đơn giản hơn nữa không chỉ là chư thiên thần ma đ ỉ n h tại đồ cựu thiên thôi động luyện binh hóa đạo chủng tộc thiên phú sau cả người hắn trong nháy mắt cùng phá thiên nao hòa thành một thể ngay sau đó đô cựu thiên liền hóa thành một đạo c ư ờ n g mãnh lăng lệ lao quang cuốn lấy phá diệt thiên địa minh mông c h i lực hướng về lâm vô đạo rào rạt chém giết tới thương thương thương nắm đấm cùng phá thiên đ a o đụng vào nhau lẫn nhau bạo phát ra c h ấ n thiên động điệu tiếng lenken giống như kim thiết giao kích c ư ờ n g mãnh tuyệt luân quyền lực cùng hung hãn vô song lao quang khiến cho c h u n g quanh t h ậ h lâm trong nháy mắt trở thành một vùng phế tích thưa không càng là nhấc lên vô số gợn sóng có ý tứ thật thần k ỳ luyện binh hóa đạo đang cùng chư thiên thần ma đỉnh dung hợp sau đó đô cựu thiên nhục thân cường độ tăng lên thật nhiều đang cùng phá thiên đạo dung hợp sau lực công kích của hắn cũng càng thêm kinh khủng. lấy nhị giai cổ tiên đế tu vi cho dù là gặp phải tam giai cổ tiên đế đều có lực đánh một trận vu tộc cái tộc q u a này n tương đối bất p h m ai trong lòng l ầ m vô đạo tán thưởng không thôi giờ này khắc này đồ cựu thiên triển hiện ra cường đại chiến l ự c để cho hắn đều cảm nhận được áp lực vô cùng t ự lớn luận đến chiến l ự c hắn nhiều nhất cùng đồ cựu thiên lực lượng n g a n g nhau nhưng m à n đục thể của hắn so đồ cựu thiên cường đại bởi vậy vô luận đồ cựu thiên công kích như thế nào hư mãnh đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương hai người cho dù là chém giết lại lâu cũng không khả năng phân ra thắng bại nguyên bản lâm vô đạo muốn đến đây dừng tay nhưng mà đ ổ c ử u thiên liền giống như một người điên điên cùng b ộ i theo hắn công kích không thể làm gì lâm vô đạo đành phải dốc hết toàn lực chống cự hai người đánh ba ngày ba đêm tại kiến thức đ ổ c ử u thiên đông đảo thủ đoạn sau lâm vô đạo cuối cùng đã mất đi tính nhẫn lại trực tiếp sử dụng đạo cổ chi kiếm đem hắn một k i ế m chém bay ra ngoài m ở tối trên hư không chảy ra một chút xíu dòng máu màu tím lại tản ra thần dị tia sáng thấy thế lâm vô đạo đem đ ổ c ử u thiên một giọt máu tươi bắt được trong tay cẩn thận xét lại tại một giọt này trong máu tươi hắn cảm nhận được càng thêm lực lượng vật t ú càng thêm thuần túy khí tức cố khí tức này t nhưng là u ồ n tôn kinh. gốc cổ từ. trí Đạo mà ộ t lát tích thiên trong tích tức thần lâm l máu, sau, ra chứa cuối cửu phân vô đạo đồ Đó cùng khí bí. nguồn gốc từ đồ ạ o cổ lực trí tôn bí. kinh lượng thần、bí. Nhưng mà, đ cựu thiên huyết mạch khí tức so với hắn mà nói giống như đom đóm cùng hạ nguyệt không chỉ có tinh khiết trình độ không sánh được ngay cả cấp độ cũng thấp rất nhiều giống như là lây dính huyết thống của hắn từ đó sinh ra phế liệu một dạng cầu đề cử a Trước thiếu, cái chính ở đây đều gì là trên thân đồ c ử u thiên lại có đạo cổ trí tôn kinh khí t ứ c đến cùng là bản thân hắn vẫn là toàn bộ vô tộc đều có nhìn lấy trong tay máu tươi lâm vô đạo như có điều suy nghĩ nếu như chỉ là đồ c ử u thiên bản thân như vậy hẳn là hắn thu được một loại nào đó cùng đạo cổ trí tôn kinh cơ duyên và tạo hóa nhưng nếu như toàn bộ vô tộc đều có tương tự huyết mạch như vậy vấn đề liền tương đối nghiêm trọng dính dốc phạm vi liền lớn nghĩ tới đây lâm vô đạo trong lòng hơi động thử nghiệm đem tự thân một tia máu tươi hướng về đồ cựu thiên huyết dịch tới gần theo hắn tự thân một tia đạo cổ chân huyết tới gần chuyện thần kỳ xảy ra hắn rõ ràng cảm thấy giữa hai cái này sinh ra một loại huyền diệu liên hệ đồ cựu thiên giọt máu tươi kia bắt đầu rung động kịch liệt hơn nữa chịu đến đạo cổ chân huyết ảnh hưởng bên trong khí tức cùng sức mạnh cũng biến thành bàn g bạc giảm như vậy dường như là bị tịnh hóa đồng dạng nhìn xem một màn này lâm vô đạo cuối cùng vững tin đồ cựu thiên huyết dịch trên người chính xác cùng đạo cổ trí tôn kinh có quan hệ chỉ có điều hán đạo cổ chân huyết quá mức mạnh mẽ và bá đạo đồ cựu thiên huyết dịch hoàn toàn không chịu nổi cuối cùng coi là thật huyết dung nhập trong đó sau g ọ t máu k i triệt để phai mờ bên trong tất cả khí tức đều bị đồng hóa hoàn toàn biến thành lâm vô đạo bản thân có đạo cổ chân huyết huyết mạch l á p c h ế sao nhìn xem hai dọn huyết dịch sinh ra kết quả lâm vô đạo trong lòng ngạc nhiên cùng nghi hoặc càng nồng nặc hugh cũng l i ề n tại hắn suy tư giữa hai người thần bí lúc liên lạc cái kia bị oanh bay ra ngoài đổ k i ể u t i ê n lần nữa lảo đảo về tới tại chỗ chỉ là hắn giờ phút này đã không có vừa rồi kêu căng phách lối hơn nữa còn che ngực tí thi tí màu tím màu tươi không ngừng từ á o câm phía dưới chảy ra vừa rồi lâm vô đạo một kiếm kia cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn đạo cổ chi kiếm dù sao cũng là đại đạo phong hảo chi bảo căn bản không có khả năng là đồ cửu thiên có thể ngăn cản công kích nếu không phải lâm vô đạo không có s ử suất toàn lực bằng không mà nói liền vừa rồi một kiếm kia chỉ sợ đồ cửu thiên không chết cũng phải tàn thế nhìn thấy hắn đến lâm vô đạo bất động thanh s á t xóa sạch trên đầu ngón tay lưu lại đạo cổ chất huyết ngược lại bình tĩnh nhìn về phía đồ cửu thiên tiểu tử ngươi hạ thủ thật đúng là a c a vất quá trong tay ngươi thần binh bảo vật còn thật sự không thiếu lần này lao tử bại nhưng mà không phải bại bởi ngươi mà là bại bởi trong tay ngươi đại đạo phong hào vũ khí nếu như lão tử cũng có một kiện vũ khí như vậy hễu chết vào tay hay còn chưa biết được đâu đồ c ử u thiên hử một tiếng nói đang khi nói chuyện hắn không cố kỵ chút nào ngồi xuống lâm vô đạo trước mặt kèm theo từng trận tử quang lấp lóe trên ngực cái kia giữ t ậ n bếp kiếm trong khoảnh khắc bị sa bằng khôi phục được trạng thái như cũ các ngươi vô tộc thiên phú thần thông mười phần không tệ có rất lớn tiềm lực phát triển người khác đều chỉ có thể tế luyện một kiện bản mệnh chi bảo ngươi lại có thể tế luyện bát kiện đây là phi thường lớn n h ư thế lâm vô đạo tán t ư n ó i đồ cựu thiên trên người có đạo cổ trí tôn kinh khí t ứ c cái này khiến hắn ấn tượng tốt hơn nhiều nhìn về phía đồ cựu thiên cũng càng thêm có lẽ thông qua đồ cựu thiên hắn còn có thể biết rõ ràng ở trong đó huyền cơ cùng bí mật đúng ta gọi nhậm n ã hành chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết trước ngươi nói qua ta là thứ mười chín cái sống sót đi tới mê loạn người thạch lâm cái kia trước đây mười tám người đâu trâm mắt p h ú t chốc lâm vô đ ạ o có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm dưới mắt vấn đề mấu chốt nhất hay là muốn nghĩ biện pháp ly khai nơi này cho nên hắn đánh lên cái kia mười tám người chủ ý nếu như là cổ tiên đế mà nói có lẽ cũng có thể thu đến một chút giá trị khí vật những người kia đã s ố n chết mười tám người tất cả đều là thằng xui xẻo nhưng mà thực lực của bọn hắn cũng không thể lắm trong đó thấp nhất đều có nhất dài cổ tiên đế cao nhất thậm chí bước lên siêu thoát chi lộ đi tới bước thứ ba chỉ có điều bọn hắn cứ việc khi còn sống tương đối cường đại nhưng mà vẫn không c ó chịu đựng qua mê loạn thạch lâm tịch diệt chi lực ăn mòn nói đến đây đồ k i ự u thiên tang thương trên mặt lộ ra lướt qua một cái nồng đậm thở dài cho dù ai bị vây ở một chỗ vượt qua một t h c năm tuế nguyệt không chết cũng sẽ đi mất mà đối với cái kêu mười tám người tử vong lâm vô đạo cũng không cảm thấy kinh ngạc hết thể đều trong dự liệu vậy là ngươi sống thế nào qua một tức năm cái này sao không thể nói những người kia thi thể đâu bây giờ còn tại sao ngươi hỏi cái này làm gì ngươi cũng đã chết ngươi còn nghĩ ngay cả nhân g i a thi thể đều không công tha ta dám khẳng định ngươi kẻ này tuyệt đối là đảo mộ đồ cựu thiên dùng một loại ánh mắt quái dị chắc chắn nói đối với vấn đề này lâm vô đạo cũng không có dây dưa với hắn hắn càng thêm quan tâm vẫn là cái kia mười t ặ n cái cổ tiên đế nếu như ngươi có thể vì ta tìm được càng nhiều cường giả thi thể nói không chừng chúng ta có biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này ngươi nói cái gì ngươi biết như thế nào rời đi mê loạn t h ạ c h lâm lâm vô đạo lời này vừa ra đ ô c ử u thiên trong nháy mắt từ dưới đất nhảy dựng lên một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mảnh này mê loạn t h ạ c h lâm sở dĩ đi ra không được hoàn toàn là bởi vì tồn tại rất nhiều thời không khoảng cách chỉ cần bước sai một bước liền sẽ trở lại tại chỗ dưới mắt thực lực của ta còn chưa đủ mạnh không cách nào thôi diễn đến chỗ xa hơn chỉ cần có thể vì ta tìm đến một chút cường giả thi thể ta có lẽ có thể thử nghiệm thôi diễn một chút lâm vô đạo nửa thật nửa giả nói nghe nói như thế đồ cựu thiên mặc dù cảm thấy có chút chuyện ngàn lẻ một đêm nhưng mà tại thấy qua lâm vô đạo thực lực cường đại sau hắn cho rằng vẫn còn có chút độ có thể tin dù sao đối phương cũng tương tự kẹt ở mê loạn thạch lâm bên trong hắn chắc chắn cũng muốn đi ra địa phương quỷ q u á i này bọn hắn có cùng chung mục tiêu người trước chờ đấy ta đi tìm một chút nhìn những thi thể này hẳn là còn có thể tìm được cũng không biết mục nát không có căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ đang ngó chừng lâm vô đạo nghiêm túc xét lại phút chốc đồ cựu t i ê n quyết định thử một chút nói xong hắn một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ trốn vào hắc á m thời không trong kẽ hở hiu Ước chừng cửu chật hơn nửa thiên, thiên chỗ, nửa đã đồ qua vật trở lại tại mới lại là b ây giờ q u a ngươi h n ờ i hiện hàn phía h trên bết t đầy ư n g muốn cổ tiên đế thi thể đô c ử u thiên bung tay lên số lớn thi thể trồng chất ở lâm vô đạo trước mặt khoảng chừng trên trăm c ô nhiều hơn nữa tất cả đều là cổ tiên đế ngươi không phải nói ta là thứ mười chín cái sống sót người tới chỗ này sao làm sao sẽ nhiều như vậy cổ tiên đế thi thể nhìn xem trước mặt cái kia trồng chất thi thể như núi lâm vô đạo đã kinh hỉ lại là kinh ngạc hắn không nghĩ tới đồ cựu thiên thế mà mang đến cho hắn một cái ngoại ý muốn niềm vui ngươi đúng là thứ mười chín sống s ó t đi tới mê loạn thạch lâm nhưng mà ta cũng không nói qua ở đây chỉ có mười tám người thi thể nếu như ngươi thật sự muốn đại lượng thi thể mà nói vậy ngươi xem như đến đúng địa phương mê loạn thạch lâm địa phương ủy quái này muốn cái gì không có gì không đáng giá tiền nhất chính là thi thể vô luận là tiên đế vẫn là cổ tiên đế thi thể ở đây đều có thể tìm được ta phía trước ngoại ý muốn phát hiện một t ò a tịnh diện cổ thành bên trong có số lớn thi thể chỉ là nơi đó quá nguy hiểm ta tạm thời chỉ có thể làm đến những thứ này đồ cựu thiên lòng vẫn còn sợ h a i nói tịch d i ệ t cổ thành lâm vô đạo nhãn tỉnh sáng lên nhớ kỹ cái tên này tất nhiên nơi này có số lớn cường giả thi thể như vậy hắn rời đi mê loạn thạch lâm có lẽ liền có khả năng nghĩ tới đây lâm vô đạo đẻ xuống vui sướng trong lòng đem trước mặt tất cả cổ tiên đế thi thể thu sạch vào trong không gian hệ thống ngay sau đó lại thông qua hệ thống sức mạnh đưa chúng nó thu sạch liễm cuối cùng một trăm mười hai cỗ cổ tiên đế thi thể hắn thu được hai trăm ba mươi ba vạn đoá khí vận kim liên cầu đề cử a trước 1431, tịch diệt cổ thành. d i ệ t thế tiên ao t r ư ớ c 1431, t ị c h d i ệ t cổ thành d i ệ t thế tiên ao bình quân một bộ cổ tiên đế thi thể mới hai vạn đoá khí vận kim liên nhìn cũng không phải rất nhiều a nhưng nếu như cổ tiên đế số lượng thật nhiều mà nói có lẽ cũng có thể ở đây phát một món của cải lớn trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy tư nói hiện nay hắn trong chương mục khí vận kim liên đã đạt đến 3126 vạn đoá cách một ước đại q u a n vẫn có t r ê n lệ không nhỏ hệ thống đem lại đạo trí tôn kinh đạo cổ trí tôn kinh nguyên cổ trí tôn kinh thôi diễn đến tiên đế quấn cần bao nhiêu giá trị khí vận còn có đem tu v i của ta tăng lên tới tiên đế nhất trọng tiên lại cần bao nhiêu trầm n g â m mấy phần lâm vô đạo yên lặng hỏi thăm về hệ thống tu luyện giá cả c ư thiên giới nơi này mức độ nguy hiểm không kém gì khởi nguyên tri hại hơn nữa hắn nhất định phải đạt đến cổ đế tôn cảnh giới mới có một tia hy vọng đi ra ngoài cho nên tăng cao thực lực là phi thường cần thiết nhất là mảnh này mê loạn thạch lầm cũng không phải một nơi tốt trong bóng tôi cất dấu không hiểu h u n g hiểm chỉ có thực lực c ư ờ n g đại mới có thể cam đoan an toàn tánh mạng đinh thôi diễn đại đạo trí tôn kinh nguyên cổ trí tôn kinh đạo cổ trí tôn kinh tổng cộng cần chín nghìn vạn đoá khí vận kim liên t ú c chủ tu vi để thăng đến tiên đế nhất trọng tiên cần một nghìn vạn đoá khí vận kim liên ai cần giá trị khí vận càng ngày càng nhiều nghe được hệ thống báo giá lâm vô đạo ngầm thở dài hiện tại hắn tài lực đã bắt đầu đã vào được thì không ra được nếu như đem túc mệnh c h i luân cùng thú thiên c u n g thú thiên tiễn phân biệt như t ế giá cả bao nhiêu giá trị khí vận lúc này lâm vô đạo nghĩ tới trong tay hai cái bảo vật mạnh mẽ túc mệnh tri luân chính là đạo đạo đế tôn tri bảo thú thiên cung càng là truyền kỳ cổ đế tôn chi bảo giá trị đều không là bình thường bảo vật có thể so sánh dựa theo suy đoán của hắn chắc chắn là vượt qua một ước đoá khí vận kim liên sự thật cũng chính xác như thế túc mệnh chi luân một ước đoá khí vận kim liên thú thiên cung cùng thú t h i ê n tiễn giá trị ba ước đoá khí vận kim liên túc chủ xin chú ý ngươi còn thiếu một kiện đế tôn chi bảo ta biết t i ê n tâm sẽ không dừng nợ n g h e được hệ thống nhắc nhở lâm vô đạo nhất miệng nhưng phạm là cùng tiền liên quan liên sự tỉnh hệ thống đều biết tính toán chi ly vất quá túc mệnh chi luân cùng thú thiên cung cộng lại có thể giá trị bốn n ư c đoá khí vận kim liên này ngược lại là một cái n g o à i ý muốn niềm vui chỉ cần đem hai món bảo vật này như thế đến lúc đó đầy đủ hắn đi ra mê loạn thạch lâm thậm chí tu thành tiên đế bốn n ư c đoá khí vận kim liên khấu trừ ra tất cả tiêu xài sau đó đại khái có thể đem tu vi của ta tăng lên tới tiên đế lục trọng t i ê n lâm vô đ ạ o đấy lòng lâm thầm tính toán đạo cứ việc có thể làm cho thực lực t ă n gọn g thậm chí đi ra mê loạn thạch lâm nhưng mà hắn cũng không tính bây giờ liền hiến tế túc mệnh tri luân cùng thú thiên cung hai thứ đồ này đều rất không tệ hơn nữa ở tòa này tịch diện bên trong tòa thành cổ còn có số lớn cường giả thi thể hắn quyết định đi trước tịch diện cổ thành nhìn kỹ h ă n g nói nếu như nơi đó bây giờ không có mơ gì hắn mới có thể cân nhắc đem túc mệnh c h i luân cùng thú thiên c u n g n h n t ế nghĩ tới đây lâm vô đ ạ o đang trầm ngâm chỉ chốc lát lập tức đem ánh mắt nhìn phía đối diện đồ c i u thiên ngươi nói tịch diện cổ thành là địa phương nào nơi đó có bao nhiêu cổ tiên đế thi thể hắn hiếu kỳ d o hỏi n ô cái gọi là tịch diện cổ thành căn cứ vào cổ lão lưu truyền truyền thuyết nơi đó chính là một tòa phân mộ nghe nói tại vô cùng xa xôi t u ế nguyện phía trước tịch diệt trong cổ thành đã từng mai táng một vị đại đạo cổ tiên đế chỉ có điều tịch diệt trong cổ thành bị người hạ người đền r ù a nhưng phạm là bước vào bên trong tòa thành cổ toàn bộ đều phải biến thành hắc á m tế phẩm trở thành trong cổ thành vong linh từ xưa đến nay có thật nhiều người không sợ chết đi tới tịch diệt cổ thành muốn móc tòa kia đại đạo cổ tiên đế phần mộ nhưng mà không có một cái nào có thể sống đi ra ngoài vô tận năm tháng đến nay chết ở tịch diệt trong cổ thành cổ tiên đế không có một vạn cũng có tám ngàn ngươi cũng không phải là muốn muốn đi tịch diệt trong cổ thành đảo mộ n h ạ saka ta cho ngươi biết tịch diệt cổ thành vô cùng tà môn hơn nữa còn có kinh khủng vong linh đại quân thủ hộ cho dù là thiên đạo cổ tiên đế đi vào hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi a đồ cửu thiên trầm d i ọ n g viên bây giờ hắn càng ngày càng tin tưởng vững chắc lâm vô đạo chính là một cái đảo mộ c h ộ m ộ nhưng mà đối mặt đồ cửu thiên cảnh cáo cùng thuyết phục lâm vô đạo lại là không có làm chuyện so với tịch diệt t r o n g cổ thành người đền r ù a cùng với ta ác vong linh đại quân hắn càng thêm quan tâm số lượng kia đông đảo cổ tiên đế thi thể những thứ này cũng là tiền a không có việc gì ta chỉ là đi xem một chút thôi hơn nữa nhục thể của ta cực kỳ cường đại cho dù là đại đạo phong hào cổ tiên đế cũng không cách nào thường tồn tới ta chỉ cần có một tia đi ra mê loạn thạch lâm hy vọng ta đều sẽ không bỏ rơi dẫn đường đi chúng ta cùng đi tịch diệt cổ thành xem lâm vô đạo nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngay vậy cứ việc đồ cựu thiên hết sức kiên kỵ tịch diệt cổ thành nhưng mà tại lâm vô đạo dưới sự yêu cầu mánh liệt hắn cuối cùng vẫn đáp ứng sau đó hắn mang theo lâm vô đạo trốn vào một đầu thời không trong kẽ hở cũng không biết trồi qua bao lâu làm lâm vô đạo ý thức từ trong vô biên h ắ cám tỉnh táo lại lúc hãn cùng đồ cựu thiên đã tới một mảnh mở tối thời không bên trong phế tích cùng lúc đó một tòa cổ lão minh ông lại tản ra tuế n g u y ệ t khí tức mục nát tàn phá cổ thành chiếu vào mi mắt toàn bộ trong không gian đều tràn ngập hủy diệt cùng khí tức tà ác giữa thiên địa một mảnh sắc cơ tại lăng lệ cương phong thổi phía dưới lâm vô đạo trong cõi u minh cảm nhận được cực lớn hữu hiểm cả người lông tơ đều từng chức bắt đầu dựng ngược lên đây chính là tịch diện cổ thành chỉ cần bước qua cửa thành chính là một phương khác thiên địa cùng thời không đến lúc đó sẽ có số lớn vong linh đại quân hung hãn không sợ chết mà vồ dết tới ngoài ra tại tịch diệt bên trong tòa thành cổ còn có một cái đại đạo phong hào chi bảo là một thanh diệt thế tiên đao vô cùng đáng sợ trước đây ta vừa mới phát hiện nơi này thiếu chút nữa thì bị diệt thế tiên đao cho một đao chém giết nói lên diệt thế tiên đao đổ cựu thiên ánh mắt bên trong đã tràn đầy vô hạn hướng tới lại có mánh liệt sợ hãi cùng kiêm kỵ rất rõ ràng hắn từng tại diệt thế tiên đao nơi đó bị nhiều thua thiệt mà nghe được hắn lời này lâm vô đạo trong mắt vẻ tò mò càng nồng n ặ n g hoàn chỉnh đại đạo phong hào chi bảo vẫn là vô cùng khó được chỉ là một kiện liên bụ đắp được rất nhiều cổ tiên đế thi thể đi vào xem khi bọn hắn vừa mới bước qua cửa thành lâm vô đạo trong nháy mắt cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng ngay sau đó xung quanh thời không đông nhiên hoàn toàn biến đổi dạng giữa thiên địa hiện đầy sát khí lạnh như băng không gian càng là đi qua máu tươi nhuộm dần đồng dạng làm cho người không rét mà run tại trên cổ thành chính giữa quảng trường khổng lồ d à i rác rất nhiều đã mục nát thi cốt toàn bộ đều hóa thành bộ xương nhưng mà tối thu hút sự chú ý của người khác vẫn là cái kêu một thanh thông thiên triệt địa huyết sắc đại đao trôi này huyết sắc h u n g đao hoành quán thiên địa nó cao tới bạn trượng có thửa phản phất tử vô tận hư không bên trong kéo dài mà ra đem toàn bộ thiên địa đều một đao chặt đức vô tận huyết sắc sát khí tại hung đao chúng quanh bốc lên tràn ngập hơn nữa tại trôi này hung trên đao còn quấn quanh lấy chín cái cực lớn xưởng xích trong mơ hồ lâm vô đạo thậm chí có thể nghe được vô tận đ oán linh gào thét âm thanh đây chính là cái gọi là diệt thế tiên đao sao trong mắt lâm vô đạo tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò sau đó tại đại đạo chi nhãn quan sát có quan hệ với diệt thế tiên đao rất nhiều tin tức cũng hiện ra tên diệt thế tiên đao đẳng cấp đại đạo cổ tiên đế chi bảo giới thiệu văn tắc tịch diệt cổ tiên đế diệp p h ù đồ khi còn sống chỗ tế luyện bản mệnh vũ khí ra chỉ hủy diệt đại đạo vô thượng ý chí cùng bí lực chuyên lấy hủy diệt mà sinh chính là vật bất tường g i chú một không thể không đại đạo phong hào giả tiếp cận không thể sử dụng không thể khống chế hay đ a o này dễ dàng vệ chủ một khi tâm trí bị sát khí ăn mòn liền sẽ bị diệt thế tiên đ a o thốt vệ đ a o này tựa hồ rất không tệ a nhìn xem diệt thế tiên đ a o t r i ể n hiện ra tin tức lâm vô đạo đáy mắt toát ra một chút xíu tinh mang cầu đề cử a chư một nghìn bốn trăm ba mươi hai k h â lâu t ư ớ n g quân thiếu chút nữa thì chết chư một nghìn bốn trăm ba mươi hai k h â lâu t ư ớ n g quân thiếu chút nữa thì chết hệ thống trôi này diệt thế tiên đ a o nếu như hiến tế mà nói giá cả bao nhiêu khí vận kim liên cẩn thận xét lại phút chốc lâm vô đạo âm thầm dò hỏi một nghìn văn đoá ít như vậy nghe thấy con số này lâm vô đạo có chút thất vọng hiện nay, hán động một tí cũng là mấy ngàn v ạ n thậm chí hơn ước tiêu xài chỉ là một nghìn v ạ n đoá khí vận kim liên cũng đã nhìn không thuận mắt. nhưng mà trên thực tế, một nghìn v ạ n đoá khí vận kim liên cũng không ít, vô luận là thanh sơn thần quốc hưng ơ hỏa vẫn là trong thâm viên hưng ơ hỏa đều không đạt được cấp độ này. đô cựu thiên, cái này tịch d i ệ t trong cổ thành chiến lược mạnh mẽ nhất đ ạ t đến t ầ n g thứ gì. nô,、no, cái này sao, ta cũng không rõ lắm ta thậm chí cũng không có tiếp cận qua quảng trường liền bị những cái kia vong linh đại quân đánh lùi duy nhất một lần tới gần còn kém chút bị diệt thế tiên đao đào quang tiêu diệt cho nên ta cũng không biết cái này tịch diệt trong cổ thành chiến lược mạnh mẽ nhất là tầm thứ gì bất quá chắc chắn vượt qua thập giai cổ tiên đế đồ c ử u thiên trầm ngâm đáp nghe nói như thế lâm vô đạo ánh mắt sáng quắc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào xa xa diệt thế tiên đào trong lòng dâng lên một cái ý tưởng to gan chờ sau đó ta đi qua thăm dò một chút tịch diệt cổ thành nội t ì n h cùng tình huống nếu như có thể nói ta liền đem diệt thế tiên đào đ ậ t lấy ngươi bây giờ đi hấp dẫn những cái kia vong linh đại quân lực chú ý cái gì ngươi muốn đi cấp diệt thế tiên nào đồ cựu thiên kinh hô lên ừ buộc cho ngươi vẫn là vu tộc thần tự lập trí muốn trở thành vu hoàng nam nhân liền chút d ũ khí này cũng không có người nào nói đi thì đi ngược lại lao tử cũng không phải lần thứ nhất đi đối mặt lâm vô đạo cười lạnh cùng c h à o phúng đồ cựu thiên lập tức h ừ một tiếng sau đó liền thi triển ra vu tộc luyện binh hóa đạo cái thế thiên phú một cái lắc mình xông về xa xa quảng trường lớn mật tự tiện xông vào tịch diện cổ thành giả chết làm đồ cựu thiên đặt chân quảng trường máy mắt một đạo băng lánh lại âm thanh tràn đầy sắc khí t r ậ t vang r ộ i toàn bộ thiên địa ngay sau đó tại lâm vô đạo chăm chú xa xa hư không n h n nhạo lên từng trận mắt trần có thể thấy v ậ sóng sau đó từng đạo khô lâu thân ảnh đột nhiên hiện ra đi ra những thứ này khô lâu đại quân mỗi một cái khi còn sống cũng là cổ tiên đế tu vi thấp nhất đều có nhất giai cổ tiên đế hơn nữa ở trong tay bọn họ còn nắm khi còn sống tiên binh cùng bảo vật từng cái khí thế lạ thường lâm vô đạo đánh giá một chút trước mắt cái này tràn ra vòng linh khô lâu chí ít có năm trăm c ổ cứ việc tuyệt đại bộ phận cũng là nhất giai cổ tiên đế nhưng mà trong đó vẫn có nhị giai thậm chí tam giai cường đại tồn tại ầm ầm những thứ này khô lâu đại quân xuất hiện về sau lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng hai đem đổ cựu thiên bao vây lại tiếp đó triển khai điên cuồng c h é m giết đồ cựu thiên bằng vào thân thể mạnh mẽ cùng với sánh vai tam giai cổ tiên đế chiến lược cứ việc thân ở tại khô lâu đại quân trong vòng đây nhưng mà tạm thời cũng không xuất hiện nguy hiểm quá lớn ngược lại đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong hắn còn có thể đem từng cỗ cổ tiên đế thi thể thu thập lại rất rõ ràng phía trước hắn mang trở về thi thể chính là thông qua phương thức như vậy cưỡng ép từ tịch diệt trong cổ thành thu hẹp đến mà có đồ cựu thiên hấp dẫn những cái kia khô lâu đại quân c h ú ý lâm vô đạo nhưng là đem ánh mắt nhắm ngay xa xa diệt thế tiên nào、Hiu. thừa dịp đồ cựu thiên cùng khô lâu đại quân chém giết lúc hắn lật tay lấy ra đạo cổ chi kiếm một cái lắc mình xuất hiện ở diệt thế tiên đ a o trước mặt sau đó b ă n g nhanh nhất tốc độ bổ về phía diệt thế tiên đ a o phía trên xích sắt bang đạo cổ chi kiếm cùng xích sắt va chạm phát ra kim thiết giao kích trói thai âm thanh cứ việc xích sắt nhìn chất liệu l à thường nhưng mà đạo cổ chi kiếm chính là đại đạo phong hào vũ khí hơn nữa lớn nhất phong mang kèm theo lâm vô đạo hung hăng chém xuống một kiếm trong đó một sợi dây xích đứng thanh m à đoạn nhưng mà xích sắc mặc dù đã mất nhưng mà ngay tại xích sắc đ ứ t g â y trong n á y mắt một c ỗ trùng tiêu sắc khí chật từ diệt thế tiên đao phía trên mánh liệt đi ra giờ khác này nguyên bản yên lặng diệt thế tiên đao phản p h ấ t chịu đến cái gì kích động sống lại đ ồ n g dạng sắc bén vô song ánh đao màu đỏ n g ỏ m như như hồng thủy quét về chu vi hư không làm đao quang rơi vào trên thân lâm vô đạo lúc lập tức phát ra sắc bén tiếng leng keng cái k i a hết sức cường đại lực trùng kích khiến cho thân hình hắn lui lại không ngừng cùng lúc đó theo diệt thế tiên đao thất tỉnh tiên tĩnh tịch diệt trong cổ thành đột nhiên vang lên một hồi trầm trọng tiếng bóng ự a sau đó, tại lâm vô đạo chăm chú, một cái người khoác màu đen chiến đến giáp tay cầm cổ lao chiến mâu khô lâu thống lĩnh cưới một thất vong linh chiến mã từ tịch diệt trong cổ thành lao vùn vụn đi ra trộm lấy tiên đao giả chết trung tiêu sắc khí kèm theo chấn thiên động địa gầm thét va rội toàn bộ thời không vơ anh khô lâu thống lĩnh hung hăng một mâu chọc ra mỡ tối g ư không phẳng phất bị xé nước một đầu lỗ h ồ n g lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt đem lâm vô đạo bao phủ trong đó giờ này khắc này lâm vô đạo có loại cảm giác tựa hồ không gian chung quanh đều sụp đổ cảm giác nguy hiểm bánh liệt cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân vũ giai cổ thi ánh mắt đ ả o qua vị này khô lâu thống lĩnh lâm vô đạo âm thầm hít một hơi thật sâu b ă n g vào thân thể mạnh mẽ hắn gắng gượng đối phó đạo này công kích cả người bị một mâu đâm bay ra ngoài chỉ có điều tại rơi xuống đất trong nháy mắt lâm vô đạo tiêu hao một trăm vạn đoá khí vận kim liên diễn hóa ra một đạo hệ thống thân thân thông qua xuyên toa thời không phương thức x é c theo đạo cổ chi kiếm tiếp tục xông về diện thế t i ê nào mà hắn bản tôn nhưng là tiếp tục hấp dẫn khô lâu thống lĩnh lực chú ý phanh phanh phanh k ô lâu thống lĩnh sức mạnh hết sức cường đại mỗi một đạo công kích đều trọng trọng đánh vào trên thân lâm vô đạo đạo đ sớm đã bị khô lâu thống lĩnh diệt s á t nhưng mà lâm vô đạo lại dựa vào thân thể mạnh mẽ gắng gượng chống đỡ tất cả công kích một bên khác hệ thống sở thác quản phân thân nhưng l à đi đến diệt thế tiên đ a o mặt phía trước lấy thế xét đánh không kịp bưng hai chặt đứt cái thứ hai xích s á t vê anh đắc thủ sau đó lâm vô đạo lúc này mệnh lệnh hệ thống phân thân tiếp tục hướng về cái thứ ba xích s á t mà đi nhưng mà coi như phân thân chạm đánh gãy cái thứ ba xích s á t trong lúc đó một cái chân kinh khủng biệt luân đại thủ tử trong hư không xuất hiện một trưởng chấn diệt đạo kia phân thân nhìn thấy cái này động tĩnh khổng lâm vô đạo trước tiên đem ánh mắt nhìn phía diệt thế tiên đao phương hướng chỉ thấy một tôn so với khô lâu thống lĩnh còn mạnh hơn màu tím cô lâu đột nhiên xuất hiện ở diệt thế tiên đao đỉnh đầu của hắn bên trong thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu tím thật giai cổ tiên đế lâm vô đạo con người hơi hơi có rút đây cũng là khô lâu tướng quân tầm thứ lấy trước mắt hắn thực lực xa xa không cách nào đ ố i kháng đồ cựu tiên đi mau mắt thấy khô lâu tướng quân đã đem mục tiêu nhắm ngay bọn hắn lâm vô đạo lúc này g ố n g lớn một tiếng sức mạnh bàng bạc hóa thành một cái đại thủ trong nháy mắt đạo qua không gian chung q u n đem những cái kia giải rác khô lâu đại quân v u a một cái đến ở trong tay thu vào trong không gian hệ thống ngay sau đó bằng nhanh nhất tốc độ rời đi tịch d i ệ t cổ thành đến nỗi đổ cựu tiên sớm tại lâm v u a đạo âm thanh vang lên phía trước liền đã rời đi làm bọn hắn lần lượt xông ra tịch d i ệ t cổ thành sau hậu phương cổ lao thành trì lại một lần nữa trở nên yên lặng tựa hồ vừa rồi hết thảy xưa nay chưa từng xảy ra đồng dạng hồ hủ chết lao tử ta liền biết tịch d i ệ t bên trong tòa thành cổ tiên đế tồn tại may mắn lao tử chạy nhanh bằng không thì bị khô lâu đó tướng quân đội k ị lão tử liền đánh dắm cổ thành bên ngoài đồ cựu t i ê n ngồi liệt trên mặt đất lòng vẫn còn sợ h a i nói vừa rồi chỉ thiếu một chút xíu hắn liền chết mà so với hắn kinh hoàng và sợ hãi lâm vô đạo thần sắc ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh tịch diệt bên trong tòa thành cổ sức mạnh chính xác phi thường c ủ a bố k h â lâu đó tướng quân có lẽ còn không phải tối cường lần này mặc dù có chút nguy hiểm nhưng tốt xấu thăm dò một chút tịch diệt cổ thành tình huống lần sau đi vào liền có chuẩn bị lâm vô đạo nhẹ nói cái gì người còn nghĩ lần tiếp theo đương nhiên cái này tịch diệt bên trong tòa thành cổ đ ấ y đất bảo tàng há có thể không công vùng tha ta đã chặt đ ư ớ c ba cây xích sắt chỉ cần lại đến hai lần liền có thể đem diệt thế tiên đạo cướp đi bất quá lần tiếp theo chúng ta muốn từ giải thương nghị chuẩn bị sẵn sàng mới được nói đến đây lâm vô đạo đem chính mình cướp đến mấy chục cỗ cổ tiên đế thi thể cùng với đồ cựu thiên lấy được một trăm hai mươi b ố bộ thi thể toàn bộ thông qua hệ thống liệm cuối cùng thu được ba trăm năm mươi hai vạn đoá khí vận kim liên chút tiền như vậy còn thiếu rất nhiều h á n hoa hơn nữa hắn còn muốn v ì đại đạo tiên đế tiếp làm chuẩn bị cầu đề cự a